Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phải nói tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Khi tôi càng đi vào gần hồ Mọi thứ dường như tôi đã thấy qua rồi Dù tôi xác nhận lần nữa Chưa bao giờ tôi đến đây lần nào Tôi dựng xe ở góc Và tôi đến gần mép hồ Rồi tôi ngồi xuống Sau một hồi ngồi nhìn mọi thứ Thì tôi sực nhớ cái chỗ này Là chỗ mà tôi thấy ở trong mơ hồi hè năm lớp ba mà nhỏ bạn chung bàn của tôi năm đó đã chở đến. Tôi miên man nhớ về nhỏ bạn với những ký ức thời thơ bé thật đẹp. Trong lúc tôi ngồi đó thì thằng Cường nó nói Có đứa nào xuống bơi với tao không? Nghe nó nói tôi như tròn tỉnh thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi đứng phát dậy và tôi cản liền Không không không được có bơi nha chỗ này nguy hiểm lắm. Khi nghe tôi nói xong thì con nhỏ Trang cũng xem vào. Đừng có xuống hồ nghe, hồ này ghê lắm. Tại vì có nhiều người đã bỏ mạng ở đây rồi. Hồi đó chị em con Thúy cũng chết ở đây năm lớp 3 đó. Nghe Trang nhắc đến Thúy tôi mới nói thêm vào. Trang nói đúng đó, đừng có ai xuống bơi nha. Tao không có muốn chuyện gì xảy ra nghe Nghe hai đứa tôi cản, thì thằng Cường và nhóm bạn tôi cũng sợ nên không ai dám xuống tắm. Rồi cả nhóm cũng về sau một hồi khám phá ở nơi cái hồ đó. Câu chuyện của con đến đây là hết rồi chú Thảo ơi. Con có vài chuyện một con từng trải nghiệm có lẽ con sẽ gửi đến chú vào dịp khác chú nhé. Cần nói thêm về suy nghĩ của con thì con nghĩ những người ở trên, thế ở bên thế giới bên kia cũng như mình. Họ cũng có người tốt, người xấu, họ cũng biết yêu thương như chúng ta. Giống như nhỏ bạn đã mất của con vậy đó chú. Có lẽ vì muốn báo tin cho con chỗ nó mất nên hè năm lớp ba nó, nó đã về trong mơ cho con biết mà không hề làm hại con. Mà cũng tội cho mẹ nó lắm. Vì sau khi chị em nó mất, mẹ nó như điên loạn khi mất đi hai đứa con duy nhất mà bà có. Nhưng mà cũng may là sau một năm, bác ấy đã tỉnh táo. Dạ, thiệt là may mắn, bác đã mỉm cười khi mà... Bác hạ sinh được một cặp song sinh, một trai và một gái giống hệt như chị em của nó. Khi lớn con càng có suy nghĩ trong đời sống, nếu mà chúng ta sống chân thành, thiện lành, thì mọi thứ cũng diễn ra tốt đẹp, có phải không chú? Cuối thư, một lần nữa con xin kính chúc chú cùng gia đình và quý khán thính giả gần xa được dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Kính thư ký tên Trần Trí An Linh. Cái lời kết của Trần Trí An Linh thay vào lời kết cho Việt Thảo để gửi lời tạm biệt đến tất cả quý vị và các bạn đang nghe Khoa Tàng Chuyện Mãi Dân gian Việt Nam kỳ thứ 412 hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại qua những kỳ kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền